Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net ông nào các ông! Cả đám cùng cười nắc nẻ, khoái chí, Lão bảy cũng hùa theo cười lên, những chàng cười sàng khoái. Vừa cười, lão vừa tiến vào chỗ đám đông rồi nói. Thật đấy chứ, ông Vũ ông ấy nói phải đấy. Nhà là phải có nóc, không có chuyện lộ đồ lộ đáo được. Cá mè một lứa, riêng không phải nói khoe với các ông chứ. Bà vợ tôi chỉ cần hé răng nói nửa lời, thì mà trái ý tôi. Là coi như xong luôn với tôi rồi đấy. Như để minh chứng cho cái oai của mình, lão lại kể thêm. Hôm nọ nhá, cách đây cũng chưa được tháng này. Chỉ vì nấu cái bát mì tôm cho tôi ăn sáng, mà lấy nước trong bình thủy tinh có hơi nguội một chút thôi nhá. Tôi đã ném thẳng bát mì vào giữa mặt luôn đấy chứ. May Phúc Tổ là tránh được, chứ không thì cũng đã về với nguyên thủy rồi đấy. Một ông thì hỏi trêu. Thế lần ấy rồi hai bác không ngủ chung mấy bữa, hay là chỉ giận ban ngày, còn ban đêm thì vẫn ngủ chung hả bác? Lão bảy nhếch mép cười rồi nói. Cũng chả giấu gì bác, vợ chồng tôi ngủ tách nhau cả gần chục năm nay rồi. giường của ai người ấy nằm, chứ có chung chạ gì nữa đâu. Chả biết các bác như thế nào chứ, tôi là tôi cứ nhìn thấy bà ấy là tôi đã ngán lên tận óc rồi. Chứ còn chưa nói đến chuyện nằm chung, mà ngủ chung nữa thì có mà loạn lên. Lão Đặng, người hồi nãy đã đổ bã chè đang châm nước vào trong bình trà mới. Thấy ông bảy nói như vậy, xen vào hỏi ngang. Thế sao bác bà hơn năm nay mà bác không có buồn bực, bứt dứt hay sao hả bác? Bác thế là bác giỏi đấy, các ông nhờ. Lão bảy hạ mình ngồi xuống ghế, rồi thở dài dãi bầy nhỏ nhẹ. Nói là không thì cũng không phải. Kỳ thực nhiều hôm làm vài ly vô, cũng nóng này. Bứt rứt lắm chứ. Nhưng mà cứ nghĩ đến bà vợ là tự dưng lại hết hàm muốn. Tôi bốc phét chứ. Có hôm bà ấy chủ động mò vào giường của tôi. Nhưng mà tôi đã đuổi ra ngay. Nòm mặt là đã cụt hứng rồi. Chứ nói gì đến cái việc trung đụng. Thực ra nãy giờ, lão đang bốc phét cho vui mồm vui miệng. Làm gì có chuyện lão dám ném bát mì tôm vào mặt của vợ. Rồi làm gì có chuyện bà bảy mò sang giường của lão đâu. Không biết tự bao giờ. Mà một căn bệnh xuất hiện rồi lây nhiễm từ người này đến người khác, tầng cấp này sang tầng cấp khác, đó chính là căn bệnh nổ. Từ người già cho đến người trẻ, cứ vô tư thoải mái mà nổ tanh bành, làm cứ như điều đó, nó mang lại niềm vui lớn lao cho bản thân lắm. Lão Bảy cũng là một trong số những trường hợp đang bị tiêm nhiễm cái căn bệnh thời đại ấy. Nói là lão sợ vợ thì cũng không đúng. Nhưng mà chuyện bà Bảy sợ Lão thì lại càng không phải. Bà luôn chống đối lại chồng quyết liệt. Thậm chí có những lúc Lão đã phải chịu lún vì đuối lý khi đối co với vợ. Còn việc hai vợ chồng ngủ riêng hai giường là do đề nghị của bà Bảy. Lần đó Lão năn nỉ nhưng bà nhất quyết nên Lão đã đành phải xuôi theo. Hôm nay nhân tiện các ông Lão ở đây đề cập đến vài vấn đề này thì Lão đã bốc phét một tí cho sướng mồm. Vừa là để không khí thêm vui, vừa là để khoe khoang cái uy quyền của mình trong cái gia đình, nó lớn lắm. Mấy lão kia thì có biết cái gì đâu. Chỉ biết dương mắt ếch lên mà nghe lão ta bốc phét, rồi trong bụng còn thầm khâm phục nữa. Chẳng biết đầu cua tai nheo như thế nào, chỉ thấy lão ta kể thuận mồm thì là tin răm rắp. Một lão đề nghị. Tôi có ý kiến như thế này các ông ạ. Lão Đặng quay sang phía lão vừa cất tiếng rồi hỏi. Ý kiến gì? Làm sao bác cứ nói đi. Lão nói. Hội của mình thành lập đến nay cũng đã mấy năm rồi, mà tôi thấy vẫn còn thiếu sót nhiều quá. Giá như chúng ta cử ra được một người trưởng hội để thi thoảng khuấy động phong trào và tổ chức hoạt động thì hội ta sẽ mỹ mãn và bền vững hơn nhiều. Các bác thấy tôi nói như vậy có đúng không nào? Cả đám thì cùng nhau ờ Đúng, đúng, đúng quá đi chứ lại. Lão ta lại nói tiếp. Tôi là tôi đề nghị như thế này. Ta cứ cử bác Bảy đây làm trưởng hội. Tôi thấy với cái uy của bác ấy là hợp lý nhất. Mọi người có tán thành với ý kiến của tôi hay không? Không có ai đáp lời. Chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay bồm bột như là một sự đồng tình nhất trí cao. Lão Bảy thì ngơ ngác vì tự dưng bỗng nhiên lại được nhậm chức chưa có sự chuẩn bị như thế này. Lão đáp tôi tôi tôi thấy ý kiến có một người cầm trịch cho hội là một ý kiến hay và nó lại hợp lý quá đi ấy chứ nhưng mà uh... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện